Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 583 phấn hồng đào hoa trướng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Thanh âm ngọt ngào mang theo vài phần rủ rốt lâm hiên quay đầu nhìn. Qua thì ánh mắt nheo lại. Một tầng hương vụ phấn hồng rất lớn như một. Đám mây hiện trong tầm mắt. Đám mây như chậm mà nhanh, liền theo gió cuốn tới đây. Đảo hữu chạy mau, phấn hồng đào hoa trướng mang dịch độc. Chỉ cần hít, phải một hơi sẽ vạn kiếp bất phục nguyên anh có điểm lo lắng lên. Tiếng, lâm hiên khẽ gật đầu, xem ra gã này tâm địa cũng không tệ. Chạy, các ngươi có thể chạy đến đâu thức thời thì mau thúc thủ chịu. Trói, lời còn chưa dứt thì từ trong đám mây bay ra một đảo kinh hồng. Hào, quang thu liếm hiện ra một nữ tử xinh đẹp như hoa. Nhìn qua nàng này chỉ chừng hai mốt hai hai, vóc người đấy đà mà nhất. Cử nhất đồng đều tỏ ra vẻ phong tình vạn trùng. Không cần phải nói chắc chắn nữ tử này tu luyện thần thông mì hoạt. Cực kỳ bá đạo. Phấn hồng sa ma. Đừng xem bộ dáng yêu kiều của nữ tử mà lầm. Thì uy chấn đông hải tu. Tiên giới đắc hơn vạn năm là một trong những đại tướng đắc lực dưới. Trứng sa vương dù chưa tiến dai động huyền nhưng thực lực vượt xa. Đồng đảo ly hợp hậu kỳ. Mì hoạt chính là kịch độc. Nữ tử này giết người còn không dính máu. Anh nhi kia vừa thấy thì thì sắc mặt trắng bệch, Kinh hãi kêu một. Tiếng muốn chạy trốn. Xong liền thấy nữ tử nở nộ cười ôn nhu. Vân đảm phong khinh vẫy tay. Một giải sáng màu trắng từ ốm tay áo bay ra. Ốn éo như một con yêu xà. Hung hăng đớp tới Nguyên Anh. Nhục thân của thư sinh đã bị hủy. Nguyên Anh không còn bao nhiêu lực. Hoàn thủ chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. bất quá lúc này ngân quang chợt lói, choang một âm thanh như tiếng kim thiết va chạm vang lên. cẩu thiên minh nguyệt hoàn bay trở về với chủ nhân mà hào quang quanh, dải sáng cũng tan biến. lở nguyên hình là một thanh liễu diệp đao mỏng như cánh ve. muốn chết. nữ tử giận tím mặt nhưng rất nhanh liền lộ ra nụ cười như hoa đảo. hữu đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đối địch cùng tiểu nữ? Cũng không thấy thì có động tác gì mà tầm xương vụ phấn hồng sắc như. Chớp trôi qua bên này. Trên mặt Nguyên Anh đầy vẻ sợ hãi. Hai tay nắm chặt rồi thân hình chợt Mơ hồ thi triển thuấn di chạy ra xa mấy chục trượng đồng thời còn. Không quên hô hoán đảo hứa mau tránh. Bất quá lâm hiên như không nghe thấy lời cảnh cáo của thư sinh tầm. Xương vụ phấn hồng rất nhanh bao bọc thân ảnh hắn. Hừ, gia hỏa vô dụng Khói miệng phấn hồng sa ma lộ tia cười nhạo Đào hoa trướng này dùng Tới 9981 loại kịch độc ngưng luyện mà thành Tu, tiên giả cảnh giới dưới đồng huyền kỳ Chỉ cần hít phải một hơi sẽ vạn Kiếp bất phục Ở trong độc vụ hóa thành một vũng máu Chỉ là tu tiên giả ly hợp trung kỳ Cũng dám ngông cuồng trước mặt Thì quả thực muốn chết quá nửa tuần trà nữ tử phất ngọc thủ một cái xương mù tản ra nhưng sắc mặt thì lại cuồng biến nụ cười trên môi trở nên cứng ngắt trong mắt hiện vẻ khó có thể tin nổi ngươi ngươi còn sống sao chỉ thấy lâm hiên chấp hai tay sau lưng ngạo nghễ mà đứng tại chỗ trên mặt không chút gì sắc thần hoàn khí túc không hề có biểu hiện chúng kịch độc Lúc này trước ngực hắn lơ lửng một đoàn hỏa diễm cỡ quả trứng gà. ba Loại màu sắc lưu chuyển không thôi bất quá khiến người chú ý nhất vẫn là màu xanh thăm thẳm. Huyến Linh Thiên Hỏa. Linh Hỏa sáng mỹ lệ như một vầng thái dương nhỏ nhưng không biết vì sao phấn hồng sa ma lại có cảm giác tim đập chân run. Phản phất như đang đối mặt thiên địch. Chứng khí của bổn tiên tử chính là bị vật này bài trừ. Nuốt một, ngụm nước miếng, nữ tử khàn khàn mở miệng, bất quá lâm hiên không có hứng thú trả lời, ngón trở tay phải giơ lên, điểm tới phía trước, khẽ quát một tiếng hiện, vù một tiếng truyền, huyến linh thiên hỏa chớp lói một trận, không ngờ, biến thành vũng xoáy nhỏ chỉ cỡ một tấc. bất quá từ bên trong truyền, ra hấp lực cực kỳ đáng sợ, rõ ràng xương vụ màu phấn hồng đang tản ra. Hai bên lại như bị cá kình hút nước Cuồn cuộn bị kéo về bên này Theo Sau liền bị hút sạch vào trong vũng xoáy Bị thôn phệ Phấn hồng sa ma vừa sợ vừa giận Đào hoa trứng là chiêu bài tuyệt kỹ Của thị Vì thu thập các loại độc vụ mà đã hao tổn không biết bao nhiêu tâm huyết Không ngờ hôm nay lại bị hủy trong tay đối phương Khóe mắt nữ tử này máy động Ánh mắt biến thành màu đỏ Một luồng khí Thế điên cuồng bạo tỏa ra Bất quá thì không có tế xuất Phi đao phi kiếm mà phất ngọc thủ một Cái Một màn khó có thể tin nổi xuất hiện Không ngờ không gian bốn Phía rung động như gần sóng Theo sau đại hải biến mất không thấy Một Khu rừng dầm ánh vào mắt Thậm chí còn có thấp thoáng nhìn thấy một Cung điện hoa Mỹ ở sâu trong Huyến thuật hơn nữa cấp bậc không thấp Lâm Hiên thì thảo Khói miệng lại nở nộ cười chế giễu Không thấy hành. Tung của đối phương nhưng hắn cũng không vội vàng gì. Đầu tiên là kịch. Độc. Hiện tại lại chơi đùa huyến thuật trước mặt hắn. Xem ra phấn hồng. Xa ma khởi sự mà không xem ngày. Lâm Hiên nhắm hai mắt. Lúc mở ra thì trong mắt đã biến thành màu bạc. Rực rỡ. Thiên phượng thần mục. Huyến thuật của đối phương trước bí thuật này. Chỉ như là phù vân. Oanh. Tiếng bão liệt truyền vào tay Theo sau lâm hiên liền nhìn thấy những Đạo lôi hỏa đầy trời phu thiên cách địa thanh thế kinh Người ủn ùn, ùn Đánh tới Bất quá hắn không hề tránh né Dường như lôi hỏa căn bản Không tồn tại Tay phải của hắn dơ lên Từ đầu ngón tay bắn ra vài đạo kiếm khí Choang một tiếng Tại hư không bên trái hơn 10 trượng Một thanh Liễu diệp đao bị kiếm khí kích chúng hiện ra Thì ra lôi hỏa đầy trời Đáng sợ chỉ là hư ảo Chuyên dùng để làm người phân tâm Công kích Chân chính sát địch chính là thanh liễu diệp đao ẩm tàng kia Tính toán của nữ tử vốn là không sai Đáng tiếc gặp phải lâm hiên Đang ở gần đại quân hải tộc Nên tốt chiến tốt thắng là tốt nhất Linh quang chợt lói Ma duyên kiếm đã hiện ra trong tay hắn Năm ngón Tay nắm chặt đoạn kiếm Theo sau lâm hiên ào ào quay đầu bổ ra một. Kiếm vào một chỗ tư không phía sau. Kiếm khí ngân sắc ánh vào mắt đối phó phấn hồng sa ma thì lâm hiên. Chỉ cần một kích tiện tay là đủ. Thiên phượng thần mục đã sớm khám phá hành tung của yêu nữ. Tiếng kêu. Thảm thiết truyền vào tay. Nữ tử này chưa từng lường được kết quả như. Vậy bị kiếm khí bổ trúng đầu. Tiếp theo cả thân hình bị một vần ngân. Quang nuốt trọn, ngay cả Nguyên Anh cũng không kịp trốn ra. Rắc! Cảnh vật bốn phía như gương vỡ vụn theo sau một vùng lam sắc bát ngát. Ánh vào mắt. Bốn phía là lại đại hải Minh mông như trước. Hồng phấn sa ma đã ngã xuống, chỉ còn lại túi chứ vật giữa không. Trung! Lãng phí thật đáng xấu hổ, Lâm Hiên đành phải ngại ngùng thu. Về! Công kích diệt địch của hắn nhanh như trước. Nguyên Anh ở một bên thấy. Thì trởn mắt há mồm. Hồng phấn sa ma là tu tiên giả ly hợp hậu kỳ đỉnh. Đỉnh đại danh bất quá chưa tiếp được mấy hiệp của thanh niên này mà. Đã dễ dàng ngã xuống. Ánh mắt thư sinh nhìn về Lâm Hiên với vẻ đầy. Kính sợ. Đảo hữu tự lo cho tốt. Lâm Hiên thấy Nguyên Anh có điểm suy hiếu tiện tay đánh ra một đảo. Pháp huyết. Thanh quang chớp động một trận tinh thần cùng pháp lực của tư sinh đã tốt hơn rất nhiều. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Nguyên Anh đang đại hỉ thì đã thấy Lâm Hiên đã hóa thành một đạo kinh. Hồng bay vương u, v q q t đi, mà phương xa mơ hồ có ánh hỏa quang đang tiến lại. Đây tựa hồ hải tộc đã phát hiện nơi này có điểm bất ổn. Nguyên Anh thất sắc, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt, ngoài thân chợt lói, Linh quang biến mất tại chỗ. Theo sau xuất hiện ở ngoài mấy chục trưởng, Nguyên Anh không tiếc pháp lực liên tiếp thi triển thuấn di rất nhanh. liền biến mất tại phía chân trời. Bên kia, tốc độ của Lâm Hiên càng khiến người chừng mắt. Độn tốc toàn. Bộ triển khai, đối phương muốn đuổi theo cũng vô ích. Hắn dùng toàn lực bay đi, một hồi lâu thì Nguyên Quy đảo liền ánh vào. Trong mắt, tuy nhiên không khí nơi đây tựa hồ đang rất khẩn trương. Nơi này cách. Thế lực hải tộc cũng không quá xa. Chẳng lẽ chúng đã đánh đến đây? Vẻ, mặt lâm hiên nhất thời âm trầm, nhắm mắt đem thần thức thả ra. Sau một thoáng thì hắn ngẩn đầu thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên lại có. Vẻ cổ quái không phải hải tộc, không ngờ đám ra hỏa thánh thành. Hành sự cũng rất nhanh. Trần chờ một chút, lâm hiên lấy ra một tấm ẩm thân phù dán vào trên. Ngực theo sau thân ảnh ngày càng nhạt cuối cùng biến thành một làn khói xanh. Hắn tiếp tục thi triển liếm khí thuật, rất nhanh nhịp tim trở nên như có như không. Tin rằng có tới trước người tu tiên giả nguyên anh hậu, kỳ ba tất đối phương cũng không thể phát hiện. Theo sau lâm hiên như u hồn nhẹ nhàng bay sâu vào nguyên quy đảo. Chỉ thấy bách thảo môn như lâm đại địch, cấm chế trận pháp đã hoàn, toàn mở ra. Có một đội tu sĩ khoảng hơn 10 người đang lơ lửng tại. Không trung Cầm đầu là một lão giả vận hắc bào bộ dáng cổ quái có vài phần tiên. Phong đảo cốt nhưng cũng đầy vẻ âm u. Dường như là có kẻ đang thiếu nợ. Lão rất nhiều. Đám tu tiên giả còn lại cũng ăn vận tuyển một màu đen. Tu vị cao thấp. Không đều nhưng phần lớn đều là ngưng đan kỳ Đạo hữu, đây là ý gì, không ngờ dám dùng trận pháp ngăn cản sứ giả. Thánh thành, chẳng lẽ các ngươi muốn tạo phản sao? Hát bào lão già, lạnh lùng mở miệng. tiền bối hiểu lầm, bổn môn sao dám bất kính với thánh thành, chỉ là. Đại trưởng lão bổn môn có việc ra ngoài, hiện tại xung đột cùng hải. Tục hết sức căng thẳng, để phòng ngừa vạn nhất. Đại trưởng lão đã ra, lệnh cho chúng ta mở ra trận pháp. Thượng quan mộ vũ uyển chuyển thi. Lễ trên mặt ẩm hiện vẻ lo lắng. Lại mười phần cung kính nói. Thì ra là thế. Nghe đối phương giải thích thần sắc hát bào lão giả. Dịu lại hiện tại khắp nơi đầy giấy nguy cơ. Các ngươi cẩn thận một. Chút cũng không đáng trách. Tuy nhiên lão phu đã nói qua chúng ta là. Sứ giả đến từ thánh thành. Sao chẳng lẽ lão phu lại đi nói lão sao vẫn bối sao dám có ý nghĩ như thế, chỉ là Thượng quan mộ vũ dù Rè dặt giải thích nhưng vẫn không có ý triệt hồi cấm chế Bất kể đối phương có phải sứ giả thánh thành hay không kết quả đều Chỉ một dạng Nếu là hải tục giả dạng thì dẫn sói vào nhà khác nào tìm chết Còn thực sự là sứ giả thánh thành thì sao Một khi đại chiến nổ ra thánh thành sẽ triệu tập thế lực nhân tục Khắp nơi liên hợp kháng định Nghe bên ngoài thì tựa như đoàn kết kháng địch bất quá chỉ dùng tán. Tu cùng các thế lực nhỏ chỉ làm vật hy sinh cho các thế lực phụ thuộc. Vào bọn họ, thượng quan mộ vũ đã sớm rõ ràng điều này. Nếu Lâm Hiên không tới đây, thì bách thảo môn cũng chỉ còn đường cam chịu. Bất quá hắn từng nói mang theo toàn bộ bọn họ rời khỏi chỗ thị phi. Này, bọn họ đã sớm chuẩn bị mấy ngày nay chỉ chờ Lâm Hiên phát lệnh liền lập tức rời khỏi nguyên quy đảo. tuy nhiên người tính không bằng trời tính, lâm hiên ra ngoài còn chưa thấy bóng dáng mà sứ giả thánh thành lại tới nơi này. lúc này vẻ mặt hắc bào lão giả âm trầm xuống lão phu đã phí một phen, miệng lưới cùng ngươi như vậy còn không mau mau đem trận pháp mở ra. nhưng thấy thượng quan mộ vũ vẫn do dự, rốt cuộc hắc bào lão giả nhẫn nại, không nổi tiện tị lão phu nói một lần cuối cùng. Ta đếm tới 10. Đếm tới 10 thì sao chẳng lẽ ngươi dám dùng cường bạo phá trận. Thanh âm lạnh lùng truyền vào tay theo sau thanh hồng chợt lóe. 1. Thiếu niên vận thanh bào trợt hiện ra. Lão giả thất sắc mà các tu sĩ thánh thành còn lại cũng sợ ngây người. Không ngờ có người ẩn nấp bên cạnh bọn họ chỉ mấy trưởng Mà tu sĩ bách thảo môn thì vui mừng quá độ kinh hồng chợt lóe có hay. Thiếu nữ đã bay ra nhạn Nhi. Thượng quan mộ vũ ngẩn ngơ nhưng rất nhanh trầm tính trở lại. Lâm tiền. Bối đã trở về, nguy cơ của bổn môn đương nhiên được giải trừ. Với thần. Thông của người, sao có thể để nữ nhi bảo bối của nàng bị thương tổn. Trận pháp mở ra, thượng quan mộ vũ mang một đám tu sĩ bách thảo môn. Cùng bay ra. Mà Lâm hiên không nhìn bọn họ, ánh mắt đặt trên đám tu tiên giả thánh. Thành. Khí thế trên người chậm rãi tỏa ra tu vị ly hợp kỳ hiển lộ. Không thể nghi ngờ. Chỉ là linh áp phát ra đã khiến sắc mặt hát bào. Lão giả tái nhợt. Không biết tiền bối tôn tính đại danh là chi tại hạ là chấp sự thánh. Thành Quách Phong ở chỗ này tham kiến tiền bối. Lão giả mặt mày đầy. Sợ hãi khom người thi lễ. Nào còn nửa phần ngạo khí như vừa nãy. Bất quá lời của lão là cố ý bộc lộ thân phận chấp sự thánh thành. Đừng nói cao thủ ly hợp mà dù là lão quái vật đồng huyền kỳ không bất đắc. Dĩ thì cũng không muốn đối địch cùng thánh thành. Thân phận của ta. Chẳng lẽ đạo hữu không đoán được sao biết rõ hà. Tất còn hỏi. Nói các ngươi tới đây có mục đích gì. Lâm hiên lạnh. Lùng mở miệng. Các tu tiên giả khác đúng là có điểm cố kỵ đối với. Thánh Thành, bất quá hắn đã đắc tội ngay cả với trưởng lão Đồng Huyền. Kỳ của Thánh Thành còn phải khách khí gì với một tiểu bối nguyên anh? Kỳ ta. dưới ánh mắt lâm hiên, lão giả có cảm giác mồ hôi lạnh trên. Lưng muốn ưu ra mà không thể ưu ra nổi. Thanh âm trở nên thấp thỏm. tiền bối thứ tội, người cũng biết. Chúng ta phân tranh cùng hải tục. Đã đến hồi hết sức căng thẳng vãn bối tới đây vốn không áp ý, chỉ là phụng mệnh hành sự. Chiều tập quý môn tới song phượng đảo tổ tập. Đi song phượng đảo tổ tập. Lâm Hiên bất đồng thanh sắc nhưng thầm cười lạnh. Với quy mô thảm, thiết của đại chiến lưỡng tục bách thảo môn bị cuốn vào chẳng phải là diệt môn sao. Ha ha, vãn bối chỉ là truyền lệnh mà thôi, có đi hay không là do tiền. Bối quyết định. Nếu không có chuyện gì thì vãn bối liền cáo từ. Sự tình đến bước này, hát bào lão giả không thể làm khác. Nhiệm vụ. Thất bại bất quá chỉ bị phạt mà thôi, ở lại thì tánh mạng có thể mất. Bất cứ lúc nào. Lão vừa nói vừa nhìn lâm hiên. Thấy đối phương không lộ vẻ tức giận. Thì mới thở phào nhẹ nhóm. Tuy nhiên sau một khắc, lời của đối phương lại làm cho lão như rơi vào. Hầm băng. Nếu đến thì liền lưu lại Ai bảo các ngươi gặp phải lâm mố Chỉ có Thể trách số mệnh của mình không tốt Lời còn chưa dứt Lâm Hiên đã phất tay áo bảo một cái Thiên địa Nguyên khí trung quanh cuồn cuộn tụ thành Mười mấy khối cầu màu xanh Biết gì biến nổi lên Khiến đám tu sĩ thánh thành đại biến sắc mặt Tiền bối Hạ thủ lưu tình hắc bào lão giả sợ đến mặt không còn chút máu Lão làm sao có thể đối Kháng tu tiên giả ly hợp kỳ. Chết chắc rồi. Trong mắt lão giả đầy vẻ tuyệt vọng. Bất quá con kiến còn ham sống thì. Lão sao nguyện ý ngồi chờ chết. Một bên lớn tiếng cầu xin. Một bên vung tay. Một tầng ma khí màu hồng. Phấn tử ốm tay áo bay vút ra. Thoáng chốc tạo thành một đám mây rộng. Tới cả mẫu. Nhìn qua thanh thế không nhỏ. Rống. Từ đám mây truyền ra tiếng sống giận, phản phất như có quái vật gì ẩn. Thân ở trong. Lâm Hiên lại xem như không thấy, một ngón tay điểm nhẹ ra, nhất thời. Các quang cầu gió táp mưa xa quét tan đám mây rồi bắn tới đám người. a tiếng kêu hoảng truyền vào tay, bất luận là hắc bào lão giả hay là đám. Tu sĩ ngưng đan kỳ đều bị các quang cầu đánh chúng, không chút lực. Hoàn thủ nhưng chỉ ngã lăn ra hôn mê bất tỉnh. Theo sau tay phải lâm hiên búng ra liên hồi từ đầu ngón tay bay ra. Những tia sáng mảnh như những sợi tơ màu lam vào giữa mi tâm của đám. Tu sĩ dùng bí thuật hủy đi một đoạn ký ức vừa rồi của bọn họ. Thượng quan mộ vũ còn chưa hiểu hắn làm gì bất quá cũng thở phào nhẹ. Nhóm lâm tiền bối, người đã về. Đệ tử bách thảo môn chuẩn bị xong chưa? Cần tuân tiền bối phân phó tất cả đều thu thập xong chỉ cần tiền, bối hạ lệnh liền có thể rời khỏi nơi này. U, v VQQ, mớ các ngươi ném đám gia hỏa này vào trong đại trận có tỉnh lại. Trước khi hải tộc tới hay không phải xem tảo hóa của chúng. Hiện tại, lướng tộc đại chiến đã nổ ra, chúng ta mau rời khỏi nơi này tránh đêm. dài lắm mục. Vân thượng quan Mộ Vũ vội phất tay phân phó đám đệ tử hành sự, sau Đó đầy vẻ kinh ngạc mở miệng chiến hỏa đã khơi màu, sao thiếp không? Có nghe tin. Đương nhiên là lâm mỗ toàn lực bay về đây. Tin tức chưa còn truyền Ra cụ thể nói sau, chúng ta mau rời khỏi trước. Vâng, để thiếp triệu tập toàn bộ đệ tử bổn môn thỉnh tiền bối chờ. Một chút. Thượng quan mộ vũ uyển chuyển thi lễ rồi hóa thành một đảo. Kinh hồng bay vào đại trận. Nhạn Nhi đi giúp trở mẫu thân triệu tập môn nhân đệ tử, Linh Nhi ở lại với ta. Vâng, Sư Tôn. Nghe Lâm Hiên phân phó, hai thiếu nữ có điểm hiếu kỳ nhưng đương nhiên. Không truy nguyên. Thượng quan nhạn cười duyên thi lễ rồi bay đi theo. Mấu thân. Thượng quan Linh dùng đôi mắt to tròn mỹ lệ lặng lẽ nhìn Lâm Hiên. Đối với Sư Tôn, nàng vừa kính yêu lại vừa sợ hãi. Người phân phó tỉ tỉ đi, giúp mấu thân, lại bảo nàng lưu ở chỗ này là sao? Trong lòng thấp thỏm bất quá sư tôn không có mở miệng, nàng vẫn ngoan. Ngoãn đứng một bên. Linh Nhi. Lâm Hiên chợt ngoảnh sang. Sư tôn, người có gì phân phó? Không có gì, chỉ là lần này ra ngoài đã tìm được một bộ bảo vật thích. Hợp cho con. Lâm Hiên mỉm cười mở miệng theo sau tay áo rung lên. Thiên âm hàn, băng kiếm liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay, tổng cộng có 9 thanh, trước lói hàn quang, mơ hồ còn có tiếng thanh minh vang vọng, vừa nhìn, đã biết là bảo vật cực kỳ thông linh, thượng quan linh lập tức bị hấp dẫn, mở miệng kinh hô cực phẩm linh, khí, không sai, hơn nữa là cực phẩm trong hàng cực phẩm, không chỉ cùng, thuộc tính linh căn với con mà còn là một bộ pháp khí tử mẫu lâm hiên. Mỉm cười nói Đa tạ sư tôn Thượng quan Linh ngàn vạn không ngờ sư tôn ban cho bảo vật lúc này Trong lòng nàng hoan hỉ có thể tưởng tượng nụ cười trên mặt dạng dỡ Như vầng thái dương còn nở rộ như hoa xuân Nhất thời sinh đẹp tuyệt Trần Lâm hiên thấy thì chợt thở dài Đáy mắt chợt hiện hoài niệm cùng Lưu sầu Tới Linh giới đã 400 năm Rốt cuộc Nguyệt Nhi đang ở chỗ nào Thượng quan linh nào có hiểu được nỗi niềm của sư tôn, lúc này tiểu. nha đầu vui mừng dạo dực đem pháp lực truyền vào linh khí. Ông, tiếng thanh minh truyền vào tai thiên âm hàn băng kiếm đón gió hóa. Lớn, mỗi thanh tử kiếm ấm ánh phản phất như dòng thu thủy. Thiếu nữ, vương ngọc thủ cầm lấy mấu kiếm rồi nhẹ nhàng rung lên. Tám thanh tử, kiếm liền tâm tùy ý đồng, huyến hóa những ngọn băng châm lóng lánh. Hành quang ra làm người dép xun, nương theo còn có xương trắng khiến. Độ nhiệt không khí giảm xuống đột ngột.